Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh youtube MC Thanh Bình Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả Tập số 48 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Mặc dù cuốn tiểu thuyết này không được nhiều người theo dõi Tuy nhiên thì Thanh Bình thấy đây là một cuốn tiểu thuyết về quan trường khá là thực tế Tuy rằng không có nhiều những cái tình tiết kịch tính Như trong cuốn quan trường hiểm áp với Liêu Kinh Vũ mà thanh bình đã đọc Nhưng Thanh Bình thấy cuốn tiểu thuyết này thì nó thực tế hơn. Bởi vì chính quyền nào cũng thế. luôn luôn hướng đến cái sự ổn định. Chứ không phải là rùng beng lên, đấu đá nhau. ô nào giống như ở trong quan trường hiệp ác. Phải nói rằng trong quan trường nếu có sóng, chủ yếu là sóng ngầm. Và cùng với từng bước của cao đông leo lên cao hơn. Ở trong quan trường thì sẽ kéo theo khá là nhiều những cái thế lực. Những người không ưa và những cái người cản bước đường của cao đông mới dần lộ diện ra. Thì khi mà Cao Đông có những cái chức nó chủ chốt rồi, có một chút uh, mối quan hệ rồi thì mới có thể cứng rắn mà đấu đá được, như những tập trước thì uh, Cao Đông trước còn quá nhỏ, cho nên nhiều khi là phải lựa thế lựa thời. Bác nào mà làm trong chính quyền thì nghe cuốn tiểu thuyết này rất là tuyệt vời. Và Thẩm Bình chia sẻ một chút, còn bây giờ mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tối xuống chính của tập số 48. Cao Đông cuối cùng đã đi Hàn Cẩn Như không nói với bất cứ ai, điều này làm Mã Bản Quý và Tiểu Mộ Đan không quen. Bọn họ vẫn nghĩ Cáo Đông còn ở nơi này. Nếu có thời gian định đuổi thì Cáo Đông sao có thể bỏ qua? Còn mấy ngày nữa mới khai giảng, Cáo Đông cũng không ở lại Hoa Lâm làm gì, không chừng có người đang muốn làm việc, mình ở lại không phải khiến người khác khó chịu sao? Bây giờ, thông tin phát triển, điện thoại di động đã trở nên phổ biến, bất cứ lúc nào ở đâu muốn liên lạc cũng dễ. Cáo Đông không lo gì. Hàn công vui vẻ có thời gian rảnh. Tần Dung thời gian có đông đến chủ sở công ty nước du Thường Lãng. Bước vào văn phòng của Trừng Duyên, Cao Đông nhìn quanh thì thấy nó khá đơn giản, không có vật thừa thải, ngoài bàn làm việc thì có một bộ sofa, bên cạnh có phòng lớn hơn dùng để tiếp khách, mấy chậu cây xanh. "Anh, em giới thiệu một chút." Trừng Duyên nhìn Cao Đông thấy không có gì lạ liền nói, "Đây là giám đốc kinh doanh Khuất Bình, giám đốc tài chính Mễ Linh." Giám đốc sản xuất Hạ Tử Lan, tránh văn phòng công ty Lữ Yến. Mọi người chẳng cũng biết đây là anh của tôi, Cao Đông. Bốn người kia đều nhìn Cao Đông. Nó đặt bốn người và công ty đã được một thời gian. Trên cơ bản đều vào công ty trước và sau khi nước suối thường lãng quảng cáo trên CCTV. Một công ty tư nhân không có tiên tuổi mà dám bỏ tiền như vậy để quảng cáo. Điều này làm người trong ngành rất rúng động. Giám đốc sản xuất Hạ Tử Lan và giám đốc tài chính Mễ Linh tới hơi sớm thì nước suối Thường Lãng bắt đầu nổi tiếng ở tỉnh An Nguyên thì bọn họ liền vào công ty. Hạ Tử Lan vốn là người phụ trách phòng kiểm tra chất lượng, một công ty kinh doanh, nước suối khác. Sau đó xin vào nước suối Thường Lãng, đật nhanh thể hiện năng lực của mình, vẫn giúp Lưu Thành. Nói thật, Lưu Thành học từ người này khá nhiều. Lưu Thành có thể rời khỏi, nước suối Thường Lãng cũng là cảm thấy mình cản đường Hạ Tử Lan. Mệ Linh là người mà Trường Xuyên kéo ra từ một công ty tài chính trong một lần trường xuyên ngẫu nhiên nghe nói người này quản lý tài chính rất tốt hơn nữa thiết diện vô tự trong công ty kia không hợp lãnh đạo nếu bị đẩy sang bờ vì thế trường xuyên kéo sang cổ đồng vẫn nhắc trường xuyên chế độ tài chính của công ty cần quản lý thật chặt phải chấp nhận được sự kiểm tra công ty trong thời gian ngắn phát triển mạnh như vậy nhưng mục tiêu là niêm yết trên thị trường chứng khoán mục tiêu lâu dài là thành công ty đứng đầu trong ngành sản xuất này của trung quốc chống được các công ty quốc tế cạnh tranh vì thế người quản lý tài chính cần phải khôn khéo dũng khắc mà đáng tin Ngay khi Cao Đông cố gắng ghi nhớ khuất mặt mấy nhân viên nòng cốt của công ty, mấy người kia cũng trầm quan sát Cao Đông. Mặc dù Cao Đông gần như không xuất hiện trong công ty, nhưng bốn người không ai không biết tầm quan trọng của Cao Đông đối với công ty. Trường Xuyên không hề che giấu sự sùng bái với Cao Đông. Khi Trường Xuyên nói chuyện với bốn người đã nói công ty này gần như do Cao Đông lợi dụng thời gian rảnh rỗi dựng lên đổ đá cho Trường Xuyên và Đức Sơn. Cuối cùng dưới sự chỉ đạo về phương hướng của Cao Đông khi nó biến thành công ty khổng lồ như bây giờ, thậm chí ngay cả trụ sở công ty cũng giao cầu đồng đưa ra ý tưởng thiết kế mà người như vậy trong mắt bốn người thì nhất định là thiên tài trong giới kinh doanh vậy mà không vào kinh doanh lại vào quan trường điều này là mọi người rất khó hiểu theo bọn họ hiểu về công ty thì tài sản của công ty đã trên trăm triệu theo tốc độ này thì không thể đoán trước nó sẽ là sao vậy mà đối phương không có hứng thú với công ty làm bọn họ có chút tò mò ấn tượng đầu tiên mà cầu đồng dành cho mấy người chứng là rất trầm ổn lạnh nhạt Mặc dù chỉ là ấn tượng đầu tiên nhưng làm mấy người có chút thất vọng. Chẳng qua, theo cuộc nói chuyện khiến bốn người thấy cao đồng có chỗ hơn người, ánh mắt nhìn cao đồng từ tôn kính sang kính phục. Sau khi nói chuyện với nhân viên và nhắc nhở trường xuyên những điều cần thiết để phát triển công ty nước xuôi thương lãng, cao đồng trực tiếp về Ando. Cao tốc An Quế đã tiến vào giai đoạn khá nhanh, điều này làm cao đồng nghĩ đến công ty thiên phú. Dương thiên bội đã đi Quý Châu, cao tốc An Kiểm cũng đã được đưa vào quy hoạch của tỉnh nhưng chưa lập hạng mục chẳng qua bên quý châu đã bắt đầu chuẩn bị khởi công dương thiên bồi không biết thông qua quan hệ gì mà liên lạc được bên quý châu chuẩn bị làm ở quý châu nước suối thương lãng và công ty thiên phú phát triển rất nhanh làm cao đông cảm thấy mình trong quan trường là quá kém một trụ thị huyện nghe thì oai nhưng khi si đến thu tài chính của hoa lâm không bằng một phần lãi đồng của nước suối thương lãng điều này làm cao đông cảm thấy bị đả kích mạnh cao đông nghĩ đến bên thương trường và quan trường mà phải lắc đầu sắp khai giảng rồi không biết lớp này sẽ làm con đường quan nhanh hơn hay là một nơi chuẩn bị sự nghiệp chính trị của hắn. Tào Viên lạnh lùng nhìn hai người từ phòng hội nghị tiến ra và rất tức giận, xem ra muốn thống nhất tư tưởng trong hội nghị thường trực ủy ban là không thể, Cao Đằng mặc dù đã đi nhưng quan điểm hoán vẫn được đám người vi biểu tân tôn hoán cùng Hoàng Thiết Thần thực hiện theo, y nào phó chủ tịch thường trực nhưng không được bọn nọ coi vào đâu. Chị Miêu Xem ra hội nghị thường trực ủy ban chúng ta khó có thể thống nhất Tôi dự định mau chóng đưa chuyện này Đang nghiên cứu trong hội nghị thường ủy Chỉ thế sao Tàu Yên một bên gập sổ Một bên thản nhiên nói Miệng ngược hoa cười Tôi cũng không hiểu sao Mấy người lao vì cứ bám chặt việc này Phương ngăn mắc tuyến tương đối giết thực hiện Đếu phải giải tỏa Có lợi cho phát triển khu vực phía đông Sao bọn nọ không thấy chứ Tàu Yên nhìn người phụ nữ này Mặc dù đã 40 nhưng vẫn duy trì được vẻ đẹp một chút Ai cũng nói chủ trì trường có quan hệ nam nữ với ả, không biết có không. Chẳng qua không phải thừa nhận ả này đúng là không bầu ký, có đồng bị đẩy đi tập huấn nhất định có bóng dáng của ả, điểm này Tào Uyên dám xác định. Nếu không phải có chỉ thị của bên trên thì Tào Uyên đã không muốn xen vào phương án này làm gì, nhưng lãnh đạo đã nói thì y phải cố gắng thôi. Cũng may dù theo phương án nào cũng có thể tìm được đồng minh, cũng có vô số lý do thiết phục, y không ngu mà dính vào, Cũng lắm nói là quy hoạch của huyện thành Hoa Lâm thay đổi mà thôi. Bên văn việc cao đông luôn nói mượn cơ hội này mà cải tạo thành cũ, Tào Uyên cười lạnh một tiếng. Mày cho rằng mình là Chúa sao, một người có thể thỏa mãn tất cả dân chúng sao? Cải tạo thành cũ sớm một chút hay muộn một chút thì sao chứ? Đám kia ở đó vài chục năm, thêm vài năm cũng đâu có chết. Mà người nhà mày cũng không ở đó, đã về chủ tịch huyện yêu dân. Tào Uyên căn bản không tin Cao Đông vì lợi ích dân chúng, theo ý thánh đây là thủ đoạn mua chuộc lòng người của đối phương. Hoa Lâm không thể chờ được nữa, thời gian là vàng, việc lập hạng mục và tài chính đầu tư thì tôi dự định lên thị xã một chút. Nếu phương án Bắc tuyến có thể thuận lợi thông qua trong cuộc nghị tổng ủy thì tôi cảm thấy chúng ta có thể tranh thủ trên thị xã một chút. Chúng ta nhất định phải xây dựng xong phương án Bắc tuyến. Bản đồ thiết kế đã có, chúng ta có thể nhanh chóng chọn đơn vị thi công và bắt tay vào làm. Tào Uyên gật đầu, hắn cũng biết đây là thời cơ tốt nhất để khởi động phương án Bắc tuyến. Tào Uyên thở dài một tiếng, Ý không thể không thừa nhận Cao Đông có bản lĩnh trong việc thu hút đầu tư Phát triển kinh tế Hai công ty đại hoa mà rơi vào huyện khác Thì sẽ hết lòng định bỡ Nhưng tên Cao Đông này rất ngang Lại có thể khiến hai công ty kia ngoan ngoãn Thực hiện phương án bảo vệ môi trường mà Y đề ra Đầu tư thiết bị vào Bây giờ bên Hà Khẩu cũng lục tục Có mấy công ty nước khoa quà đến khảo sát đầu tư Xem ra Cao Đông lại tìm được đường Năm nay thị giá đặt ta chỉ thiếu thu hút đầu tư Là quá đơn giản biên hòa Lâm tài chính thu vào thì huyện vân lĩnh không thể sánh bằng, không giống yến Thu hòa, ngoài vay tiền xây dựng quảng trường, đường ra thì không biết làm gì. nhưng cả đông này quá ngu, có cơ số tốt như vậy thì sao phải tự chúc họa vào người, như vậy cũng tốt, nếu không sao mình có cơ hội. anh tào, nắm chức quận nhị thường nghị đã thông qua phương án bắc tuyến, bây giờ còn cần nữa sao? miêu nguyệt hoa gần ra và nói, tôi thấy bí thư là có ý kiến về phương án bắc tuyến, chỉ sợ cần vài đưa ra hội nghị thường nghị thảo luận thêm. Tào huyền nhìn miếng Nguyệt Hoa rồi nói Như vậy cũng là thống nhất ý kiến Thực hiện cũng có đủ lý do Miếng Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi nói Anh cảm thấy phương án này có thể thông qua không? Có vấn đề gì chứ? Trong các thường vụ không đổi mấy Hầu hết vẫn là những người đó Tôi nghe nói lúc ấy không phải là toàn bộ thông qua phương án này sao Dù bây giờ bí thư là có ý kiến Thì có thể ảnh hưởng được kết quả sao? Tào huyền biết Là đại hại cũng gặp áp lực từ trên Nên mới do dự Như vậy là tốt nhất, thông qua hội nghị thường ủy thì ý có thể nói gì Nếu Nguyệt Hoa thực ra vẫn có chút lo lắng Thường vụ vẫn là vậy, nhưng chưa chắc còn như trước Là Đại Hải, Vạn châu Dương, Địa khó Dũng, Bàng Quân, Hà Lương Tài, Giản Hồng Biên phong, Đội Thanh Á, Lỗ là Tàu Yên Trong 11 thường vụ, cao đồng đi nên không tham gia Biên phong về cơ bản không tham gia, chỉ cần có 5 phiếu là thắng Việc này xem ra không khó À, Tào Yên cùng Hà Lương Tài là ba phiếu, Bàng quân không cần phải nói, tên này mâu thuẫn với Cào Đông. Nỗ lạt cùng Vạn Châu Dương và Giản Hồng chỉ cần có một phiếu là đủ, Vạn Châu Dương chắc là đứa cháu đã nói. Còn điếm Giản Hồng lại đã vẻ lạnh nhạt, không dễ tỏ thái độ. Hừ, xem Đà Là muốn xem thái độ của La Đại Hải, chẳng có ả không còn quan trọng. Nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng Cào Đông ta đi bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ không ngại sẽ thất bại sao? Miêu Nguyệt Hoa cảm thấy Cao cả Đông Không thể dễ dàng bỏ qua việc này Nhưng ảnh dĩ mãi không ra vấn đề Cao Đông đi thoải mái như vậy Không hề dặn dò, điều này làm người ta khó có thể tin tưởng Sau khi Tàu Nguyên đi Miêu Nguyệt Hoa cảm thấy Mình vẫn không yên tâm À đến văn phòng Uông Minh Hy rồi nói Lao Uông Tào Nguyên muốn đưa việc này đắt thảo luận trong hội nghị thường ủy Anh cảm thấy trong này có vấn đề gì không Có vấn đề gì chứ Đưa đau hội nghị thường ủy là tốt nhất Như vậy sẽ thuận lợi thông qua dù là cao đông muốn làm loạn thì một mình hắn cũng không thể thay đổi quyết định của hội nghị thường ủy. quân bình hi lạnh nhạt nói không đơn giản như vậy đâu. dù thông qua hội nghị thường ủy nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì chỉ cần chưa chính thức xây dựng thằng danh cao đông nhiều quan đệ nên có thể lật lọng. chỉ cần hắn thành công quay lại tôi có thể khẳng định phương án bắc tuyến không có tác dụng gì. miêu nguyệt hoa quả quyết nói nếu chị lo thì phải ra tay mới được. quân bình hi lạnh lùng nói. Bây giờ có cách nào làm hắn không thể sai người chứ Thằng này rất tinh tế Anh muốn túm được nhược điểm quán là dễ sao Lâu như vậy mà ông đã nắm được gì chưa Bị Nguyệt hoa nhíu mày Tôi từng anh không thích tiền thì thích gái Điện Ngọc như vậy mà cũng thua bởi gái mà Nhưng người này còn mua chuộc được má bản quý Trong nhà khách không lộ tin gì Đúng là không tìm được cửa xuống tay Ồ tôi nhớ lần trước chị nhắc tới Một con nữ nhân viên phục vụ hắn cơ mà Có tiến triển gì không Quân Bình Hì đột nhiên nói Tôi nhớ con bé đó nói Cao Đông đã động tâm với nó Còn sơ vú và cười quần nó Chẳng lẽ sau đó không có phản ứng gì Hừ, hắn rất cảnh giác Đó là do anh uống say nên mới như vậy Sau đó hắn thấy có vấn đề Má bản quý liền điều hòa đó đang ngoài Thấy là khác chuyên môn phục vụ Cao Đông Miêu Nguyệt Hoa lắc đầu nói Má bản quý không biết bị Cao Đông mua chùa kiểu gì Mà bán mạng cho hắn Từ bên nhà khách không thu được tin gì Hờ không có cơ hội với chúng ta chụp mũi cho anh là được Dù sao tổ công tác lập tức sẽ tới Bảo có nào đó Nói hắn hiếp nó Dù không có chứng cứ Không buộc được tội cũng làm hắn thối mà Chỉ cần đuổi được hắn đi khỏi hòa lâm Như vậy mọi việc sẽ xong Nhưng con bé đó chưa có bạn trai Vẫn còn trinh kiểm tra là đang ngay mà Miệng Nguyệt Hòa giật mình nói Quân Bình Hì này đúng là to gan Biện pháp này cũng có thể nghĩ ra Còn không đơn giản như, tìm một thằng là phá được nó mà. Đến lúc đó, cho nó nhiều tiền, tổ công tác chỉ cần tài liệu mà thôi. Sau đó chúng ta đẩy ả ra ngoài, cho ả tiền, làm mắn không tìm được ả mà đôi chất là đủ. Dù không xác định được nhưng không thể chối bỏ, tổ công tác chỉ cần phản ánh vấn đề lên tỉnh ủy thị ủy Mà kệ thật hay giả thì cũng có lo lắng mà. Vương Minh Hi nói, coi như là sau này điều tra ra manh mối cũng buồn rồi. Trường Đảng tỉnh Nam Thiết Tây An cách xã Tinh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, chẳng qua giao thông khá thuận tiện. Có thể tới trường Đảng tỉnh tập huấn phần lớn đều là cán bộ xuất sắc hoặc là bồi dưỡng cán bộ cấp phó huyện, cấp huyện hoặc là tập huấn của hệ thống. Nó tóm lại hầu hết đều có uyên giác địa bạch. Theo người Trung Quốc nói, vào trường Đảng tỉnh chính là lên chức, đến trường Đảng tỉnh tất nhiên còn có thể lên chức tiến độ vô hạn. Cho nên đây là nơi hướng tới của toàn bộ cán bộ quan chức cấp huyện trong cả tỉnh. Đương nhiên ngoài người không liên quan tới chính trị Khi cao đồng tới trường đẳng tình là 4 giờ chiều Hắn đến phòng đào tạo hỏi một chút Lớp tập vấn khu vực khó khăn báo danh vào chiều nay Hắn không ngờ là người cuối cùng tới 30 học viên tới báo danh Đóng tiền thủ tục, lấy lịch học và một túi hồ sơ Thời gian học 2 tháng khá thoải mái Cứ thứ bảy Chủ nhật là nghỉ Buổi chiều hầu hết là thường học Trong qua lịch buổi sáng khá kín 10 ngày cuối cùng đang ngoài khảo sát Nội dung khảo sát và địa điểm chưa xác định Cao đồng nhìn danh sách thành viên Ngoài hẳn còn có Bí thư huyện ủy Phong Đình, Thổ Thành, Chủ tịch huyện Khuê Dương. Các nơi khác như Thông Thành, Thiên Châu Dũng Đình Lăng có 4 người, Tân Châu, Hoàn Khánh, Nam Hoa, Vĩnh Lương có 3 người, Lô Hóa, Đường Giang, Vinh Sơn có 2 người, đều là Bí thư huyện ủy hoặc Chủ tịch huyện. Tình ủy lần này khá có trọng nên các nơi cũng phái người khác mọi lần. Cao Đông xem qua nội dung thấy nó chủ yếu là mời các giáo sư, chuyên gia trong nước tới giảng dạy, trao đổi một chút. Có đó sẽ khiến các học viên tăng thêm kiến thức. Đưa vào tình hình phát triển kinh tế của địa phương mình. Phương thức này khá được hoàn ngành Các học viên đều là lãnh đạo huyện Nếu muốn làm mấy người này phục Thì không có bản lĩnh sao được Cho nên dùng cách này để học Sẽ được mọi người chào đón hơn Trường Đăng Tình có ký túc dành cho học viên Điều kiện khá tốt Cũng mới xây dựng không lâu Các học viên của lớp tập huấn cũng bố trí hai người một phòng Mặc dù không có điều hòa Nhưng tháng năm vẫn chưa nóng nên khá thích hợp Hơn nữa cũng không có mấy người ở lại ký túc mặc dù không tính ngờ lại kia túc nhưng được phân nên cao đồng cung tới xem dù sao cũng coi như xem ai ở cùng mình hơn nữa có khi buổi trưa cũng vào đó thì sao cao cọc viên được phân vào các phòng nhưng không theo đơn vị trên danh sách thì cao đồng ở cùng với đương toàn định cao đồng cũng có chút ấn tượng với người này đương toàn định là một chủ tịch huyện ở hoài khánh cụ thầy huyện nào thì hắn không nhớ hắn mở cửa phòng thấy hai chiếc giường sạch sẽ tất nhiên tình kiều cũng không định ở đây trường không yêu cầu anh ở lại đây, chỉ cần buổi sáng, chiều đến học đúng giờ là được. Xem qua ký túc một chút, hắn thấy cả hành lang không có người, tất nhiên bọn họ báo danh xong rồi rời đi. Mai mới khai giảng, chiều mai bắt đầu học, không biết lớp tập huấn này có thể khiến các khu vực khó khăn của tỉnh An Nguyên phát triển được đến đâu. Cả đồng lái xe đến giang khẩu đón Cố Vân Bạch, hai người ăn xong rồi đi dạo trên đường Tân Giang. Cố Vân Bạch cũng đang đi học lái xe nên thấy ngứa tay, chẳng qua đường Tân Châu không rộng, chỉ có hai làn xe, xe không ít Cú vấn bạch sợ sệt thử một đoạn đồ trả lại cho cao đông. Ngày hôm sau, lễ khai giảng kết thúc đó là 11 giờ trưa, phó trưởng ban tổ chức cán bộ tình quỷ. Cựu Bình Chính, thay mặt trưởng ban Phan, yêu cầu mọi người nghiêm túc học tập. Chẳng qua cao đông, lại thấy mọi người có vẻ không tập trung, giống như lần này ra nhà tư ăn đồ là để hưởng thụ mà thôi. Trưởng Ban Kiều nói xong, mọi người vỗ tay đớt băng rồi. Không biết là vỗ tay vì trưởng Ban Kiều nói đặc sắc hay là hoạn hồ câu nói cuối cùng của trưởng Ban Kiều Tôi đã nói xong cảm ơn mọi người Cao Đông đang suy nghĩ chưa ăn ở trường hay là đi mời Hàn Đông ăn Đã lâu không gặp Chỉ liên lạc qua điện thoại Mỗi lần gọi cho Hàn Đông Cao Đông lại thấy ái náy Trời nay nếu không có việc gì Thì mời cô ấy đi ăn Coi như xin lỗi Hàn Đông nghe thấy Cao Đông ở Andô 2 tháng Thì rất vui mừng Lập tức đồng ý và bảo Cao Đông đi đón cô Sự vui mừng của cô làm Cao Đông Phải gãi đầu hình như có gì đó không đúng Hàn năng suy nghĩ thì có người gọi Chủ tịch Cao! Chủ tịch Cao! Cả đồng quay đầu lại thì thấy là Chủ tịch huyện Khuê Dương Lưu Như Hoài đang gọi hắn Sau lưng còn có hai người Cả đồng đoán là bí thư huyện ủy Phong Đình cùng Thổ Thành Y đến không lâu nên không quen Hai vị bí thư huyện ủy kia Chỉ gặp một lần mà thôi Hôm nay khi điểm danh mới thấy quen quen Lưu Như Hoài này thì mấy lần họp trên thị xã Đã gặp và nói chuyện Chủ tịch Lưu có bố trí gì à? Lưu Như Hoài hơn hắn 78 tuổi Cậu đồng thị không kiêu ngạo nhưng cũng đâu phải sợ sệt. Nó đại hài từng nói đám bí thư chủ tịch huyện Ninh Lăng đều là kẻ hiếp yếu sợ mạnh. Anh nếu đâu vẻ ân cần tiếp đón thì người ta lại không thèm để ý tới anh, nếu anh đâu vẻ kiêu ngạo thì có khi người ta thấy anh có can đảm đáng quan hệ. Cậu đồng mặc dù không muốn tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng không muốn có thường mình. Ha ha, bí thư bị và bí thư cô nói, chúng ta không mấy khi tụ tập, hay là chiều nay ngồi với nhau một chút, tối chúng ta lại ngồi Liệu như hoài là người cao gầy, hai người bí thư huyện ủy kia đã gần năm Cái này cả đồng có chút khó xử. ăn tối thì không vấn đề gì, nhưng hắn vừa hẹn Hàn Đông, bây giờ lại hủy thì đúng là đáng ăn đòn. Lần trước hắn đã thoát thân một lần, những lần này hắn chủ động hẹn mà còn hủy thì còn gì để nói? Bí thư bì, bí thư cố, chủ tịch Lưu, chuyện này tôi có việc, tôi không vấn đề gì. tối tôi mời khách, mời báo viện lãnh đạo để mặt. nghe cả đồng từ chối buổi trưa. Bị ra thái xa xâm mặt lại, cố trường canh ngần ra một chút. Thằng này giỏi, mình và Lão Bì cùng mời. Hắn là thằng chủ tịch huyện bị đá đi mà dám từ chối sao? Chủ tịch cao, Bí Thư Bì và Bí Thư Cố có lòng như vậy. Chưa chúng ta ngồi một chút, cũng không có gì mà. Chúng ta bây giờ đã bỏ lại chuyện đầu huyện mà đi. Dù Bí Thư là có việc gấp, cũng không phân công thích anh mà. Đi cùng thôi. Liêu Như Hoài thấy không khí hơi trầm xuống, liền bội văng giảng hòa bị gia thái có thể nói làm bí thư huyện ủy lâu nhất từ ninh lăng tính cách rất nóng cố trưởng canh bốn là phó trưởng ban thư ký thị ủy đi xuống làm bí thư huyện ủy cũng đã được 2-3 năm đều là nhân vật nhìn lên tận trời cả đồng tùy khéo léo từ chối nhưng cũng là không trong bọn họ mặt mũi bí thư bị bí thư cố chủ tịch lưu chiều nay tôi có việc thật mà cả đồng thấy lưu như hoài có chút thần trương nên cũng đoán mình nói không đúng nên vui vẻ nói được rồi lao lưu Người ta trẻ tuổi nhiều việc Anh phải hiểu mà Không sao Tiểu cao Cậu đi làm việc của mình đi Cố trưởng cảnh lạnh nhạt nói Lão lưu Mấy ông bạn già chúng ta ngồi thôi Thanh niên sao có thể hòa hợp với mấy ông lão chúng ta Cả đồng nghe ra lời này có vấn đề Nhưng bị gia thái cùng cố trưởng cảnh Đã sai người đợi đi Liệu như hoài cùng nhớ mày nghĩ gì đó Nhưng thấy hai người bọn họ rời đi Nên phải thở dài một tiếng Chào cao đồng đổi đi theo bọn họ Cao Đông nhìn ba người mà cười cười một tiếng, xem ra hai vị này khác La Đại Hải tính cách nóng này, có lẽ quen được bên dưới đỉnh nọt đôi. Liệu như Hoài khách khí với hai người như vậy, không biết có phải là do quen đổi hay không. Hắn không thèm để ý tới đối phương, thấy bọn nọ đi, hắn cũng xoay người đợi đi. Cố Trường Canh nhìn Cao Đông không tỏ vẻ gì, đang đợi đi liền cười lạnh một tiếng. Lão bỉ, xem ra họ cao này cũng thú vị đó. Bỉ gia thái khinh thường hừ một tiếng. Hừ. Miệng không đâu, làm việc không chắc chắn Những người từ trên đỉnh xuống đều có mắt cao hơn trắng Nghĩ mình không ai sánh được Đưa tới vài công ty là nghĩ mình thành người cứu xã hội Tôi thấy là đại hải chiều quen đổi Mai anh Hoa vậy mà còn bị thằng này chơi như vậy sao Nếu là tôi, tôi cho hắn biết thế nào là đảm quản lý cán bộ Hà hà, hắn mặc dù hơi kiêu căng Nhưng cũng có bản lĩnh mà Công ty đại hoa và công ty tam điệp Trước đó không phải vốn định đầu tư vào phong đình các anh sao Với làm sao lại bị hắn kéo đến Hoa Lâm vậy? Cố Trừng Cảnh cố khích đối phương. "Ha ha, lão cố đừng có chiều tôi. Chu Sở Chung Cỏ bên Hoa Lâm làm quá sớm, chiếm thời cơ. Phong Đình chúng tôi mặc dù tiếp xúc với công ty Đại Hoa đầu tiên, nhưng đó thật xây dựng trụ sở chậm, mà phát triển cho nuôi giáo dục sẽ không có điều kiện như Hoa Lâm. Nếu là tôi cũng chọn Hoa Lâm, điều này tôi không trách hắn. À chẳng nói chuyện vì huyện mình, chẳng qua thằng này không ra gì." Thế vì chọn người mà giờ trò đó không phải làm mất uy tín của thị ủy sao? Bị gia thái thở dài một tiếng Có như là có người bên trên nên mới thế mà Có người mà bị đá tới hoa lầm sao Hắn đây là có thể tính toán mình chơi trò này nên thành công đó Bị gia thái cười cười nhìn cố trường canh Cứ lừa mà nhìn về phía xa thì đi được bao nhiêu? Mới lên không lâu đã bị người ta đâm Mà còn không biết sống chết Vẫn kiêu căng như vậy Không biết vì sao hắn tới được trước này Phải cho vài bài học mới biết trời cao đất rộng Thấy Liêu Như Hoài chạy lên Cố trưởng canh định nói lại thôi Cả đồng không biết mình vì ăn một bữa với Hàn Đông Lại làm hai vị cố trưởng canh của ấn tượng không tốt như vậy Theo hắn thấy Dù là trong lòng lãnh đạo có bực Cũng chỉ là việc bình thường Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà có mâu thuẫn sao Nhưng hắn không ngờ mình lại làm đối phương của ấn tượng như vậy Buổi chiều tiết đọc xây dựng cách mạng sội chủ nghĩa làm mọi người lơ mơ buồn ngủ. Mặc dù giới thiệu là giáo viên cốt cán của trường, nhưng nói chuyện với giọng khan khan làm người ta buồn bực. Nhìn chương trình học thấy người này có tám tiết, điều này làm cao đông đau đầu để không phải học để mọi người ngủ sao? Mặc dù không trải qua ngọn lửa chiến tranh, nhưng câu thầy nên làm bí thư huyện ủy, nguy. chủ tịch huyện thì có ai lạ gì cách mạng Trung Quốc? Các cuộc tập huấn này ở đâu chẳng dạy nó đầu tiên để coi như là yêu cầu bắt buộc. Ngồi đến khi hết giờ Một đám người như đám phạm nhân lao ra ngoài Chủ tịch Cao hút điếu Lưu Như Hoài đi tới gần Cao Đông Rồi mời hắn thuốc Haha ha, chủ tịch Lưu không cần Tôi hút chỉ lãng phí thôi Tôi đi đâu chứ Chủ tịch Cao Anh làm mất lòng hai vị kêu rồi Tôi bọn nọ có bố chi khác không đi Ồ không đến mức đó chứ Tôi thực sự có việc mà có đông gần rao được cười nói. Tôi không phải, còn cần nhận lỗi với bọn họ đó chứ. Vậy thì không cần, bọn nó chỉ là không quen như vậy mà thôi, vài hôm quen thuộc là được. Liêu Như Hoài có vẻ cũng không thích cách làm của hai người cố trưởng canh. Hai người chúng ta đều tạm thời thay thế, có lẽ điều này làm bọn nó có chút ngạc nhiên. Ồ, anh cũng là tạm thời đó sao? Cả đồng có chút kinh ngạc giống như không tin, hắn là do có việc nhưng không nghe nói Lưu Như Hoài này gặp vấn đề gì mà. Hà hà, cái này vốn là của chủ nhiệm Mai, sau đó y không biết sao, không muốn đi nên tìm tới ban tổ chức cán bộ thị ủy trương Bang Trương liền nói với tôi, bảo tôi thay, tôi nghi dù sao cũng đi cho biết nên đi. Về mặt Lưu Như Hoài không thay đổi nhưng cả đồng nhạy cảm phát hiện trong giọng đối phương có gì đó kỳ lạ. Chủ nhiệm Mai nào cơ? cơ đồng nói ra đồ lập tư có phản ứng. Chủ nhiệm Mai khu khai phát à? Ừ. Đáng lẽ lớp tập 4 này khu khai phát phải đi tiên phong. Mai Anh Hoa bây giờ đang rất thoải mái. Mới đầu năm đã có một công ty lớn đến khu khai phát. Thì sao rất coi trọng lưu Như Hoài cười nói. Bí thư kỳ cùng thị trưởng mạch cũng tự mình đam mặt tiếp đón. Xem ra là công ty rất lớn. Chủ nhiệm Mai lấy lý do tiếp đón nhà đầu tư nên không đi. Ồ xem đa đầu tư không nhỏ làm gì vậy? Cao đồng có chút tò mò mà nói, mai anh Hoa đây là cố ý chát vàng đến mặt mình. Nghe nói là bên Hồng Kông tới sản xuất các đồ chơi xa xỉ, đầu tư năm triệu, thoáng cái lấy mấy trăm mẫu đất của khu khai phát, số lượng công nhân trên ba người. Liệu nhiều hỏi rất tâm bộ mà nói, đồ chơi xa xỉ, Cao đồng giật mình, ngày này đúng là bên Hồng Kông làm là chính, nhưng bây giờ nó chỉ tập trung chính ở Quảng Đông. Đầu tư vài chục triệu là bình thường, Bí thư thị ủy và thị trường tiếp đón cũng là bình thường, nhưng nhà đầu tư Hồng Kông chạy tới tận Ninh Lăng đầu tư nhà máy vài chục triệu, Làm cao đống có chút khó hiểu. Ninh Lăng không có đường sắt, cao tốc. Đường biển chưa thông suốt, chỉ vì chính sách và lao động rẻ mà tới sao? Đúng thế, đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Ninh Lăng chúng ta. Thị ủy, ủy ban thị xã đều coi trọng, tỉnh cũng chú ý. Lãnh đạo thị xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải bất đèn xanh tất cả thủ tục. Có lẽ thị xã rất nhanh sẽ tổ chức đoàn khảo sát tiến Hồng Kông thông qua trụ sở chính của công ty đó. Cả đồng có chút khó hiểu. Nhà đầu tư Hồng Kông đến đỉnh An Nguyên thường chọn Ando hơn, rất ít ở nơi ngoài Ando. Dù sao Ando có phương tiện tốt hơn hẳn nơi khác, ngay cả Miên Châu cùng Kiên Dương cùng với Lam Sơn còn kém. Chứ đừng nói các thị xã khác xa nhà đầu tư Hồng Kông lại chọn đầu tư vào Ninh Lăng. Trong qua điều này, cả đồng không tiện nói ra. Họa nhiều vài câu không chừng có người nói Anh ghen kết với thành tích của người khác Bây giờ dù sao cũng sang Hồng công Khảo sát tình hình công ty người ta Cũng biết rõ tình hình Hai tiết buổi chiều kết thúc Các cảnh viên rời đi Gần như không ai ở lại ký túc Bị thử chủ tịch huyện Chỉ cần biết lái xe đều tự đi xe lên đây Nếu không cũng không có biện pháp Dù sao cũng không thể đưa lái xe lên tỉnh 2 tháng chứ Sáng hôm sau sẽ kinh nghiệm thu hút đầu tư Điều này làm không ít học viên chú ý một giáo sư đến từ học viện ngoại thương An Đô giảng bài làm thế nào có mục tiêu, làm thế nào nâng cao hiệu suất thu hút đầu tư. Giáo sư nói khá tốt, đưa đàng nhiều ví dụ cụ thể, làm cho các học sinh có nhiều lợi ích. Ngay cả cao đồng cũng nghe cả ngày không hề thấy chán. Tổ công tác tỉnh, thị xã đã tiến hành đến Hòa Lâm điều tra. Vấn đề cắt tiền giải tỏa ở khu phổ độ rất nhanh điều tra xong, vấn đề phản đánh là thật, mà bên khu mã thủ cũng tồn tại tình hình này, chỉ là số lượng không bằng phổ độ. Thứ hai, tâm trạng các hộ nông dân đã được khống chế, không có gì náo động. Bí thư Đảng ủy khu phố Đỗ bị đình chỉ công tác, Bí thư Đảng ủy hai xã Lương Sơn đăng kê cũng như vậy. Chủ tịch xã làm bản kiểm điểm chờ xử lý, tình hình bên má thủ không quá nghiêm trọng nên chỉ vài viết bản kiểm điểm. Bên công an huyện cũng điều tra có chút kết quả, dân chúng chặn đường không nhận ra người lộ tin, chỉ biết đối phương tự xưng là cán bộ tiếp dân của huyện ủy đến xã tìm hiểu tình hình, hỏi mọi người có ý kiến gì không? Sau khi biết tình hình của mọi người, Người nào tỏ về huyện đang tranh cãi vấn đề này, đề nghị bọn nọ phản ánh vấn đề với lãnh đạo cấp cao hơn. Hơn nữa còn hàm hồ tỏ về lãnh đạo tỉnh sẽ tới hoa lâm thị sát. Nếu mọi người thực sự có vấn đề gì thì có thể phản ánh, lãnh đạo tỉnh sẽ giải quyết. Về phần điều tra, Cao Đông cũng đang diện đà. Về vấn đề hạng mục quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa do Hoàng Thiết Thần phụ trách chính, cho nên tổ công tác chỉ hiểu qua một chút. Về phần vấn đề Tóc Phong, hai nữ mc và phóng viên của đài truyền hình huyện nói cao đông phụ tình càng đau đồn thổi trình nhật lâm thậm chí chưa gặp mặt cao đông mà phóng viên kia đầu năm đã đều lên đài truyền hình tỉnh tổ công tác đã lên ando tìm đối phương hỏi đối phương giữa tức nhận và mắng có kẻ có ý đồ xấu nhưng thật ra điều chỉnh phương án cầu quê kề đã mang tới nhiều tranh cãi bởi vì điều này dính dáng đến lợi ích nhiều mặt nhất là phương án trung tiến sẽ thông qua khu dân cư cạnh bờ sông ngoài chỗ tốt là cải tạo nhà cho dân Thì công sai khiến việc buôn bán đất phát triển. Tổ công tác trọng điểm điều tra vấn đề này, trong quá phương án trung tuyến xây dựng cầu quy khê liên quan đến nhiều công ty, muốn điều tra rõ thì cần nhiều thời gian, nhất là khi có người cố ý nên gần như đều cố ý phản ánh vấn đề với cấp trên. Anh nếu không liên quan tới cáo đồng, như vậy tổ công tác mặc kệ, cho nên chỉ cần có phản ánh vấn đề thì đều nói quan hệ với chủ tịch cao, điều này làm tổ công tác rất mệt mỏi. Quế Toàn Hữu cũng gọi cho Cao Đông nói Tào Uyên thấy khó thông qua hội nghị thường trực ủy ban nên dự định đưa phương án ra thảo luận trong hội nghị thường ủy. Vì thế, nhắc Cao Đông sớm chuẩn bị. Tào Đông cũng biết Tào Uyên nhất định sẽ làm như vậy, trong hội nghị thường trực ủy ban thì ba người vi biểu đã bị hắn thuyết phục không chấp nhận phương án kia. Ba người này không phải thường bộ, hai người Tào Uyên Miêu Nguyệt Hoa này là thường bộ nên sẽ có ưu thế trong hội nghị thường ủy. Trên thực tế, trong hội nghị thường ủy Táo Uyên và Miêu Nguyệt Hoa vừa thấy Biên Phong ngồi trong góc là giật mình, người này bình thường không tiếp viện ủy mấy, khi nghiên cứu vấn đề cũng bình thường không tham gia, nhưng hôm nay lại tới sớm là một nọ có chút ngạc nhiên. Nhiệt nằm Miêu Nguyệt Hoa càng thêm lo lắng, nhưng ngồi nghĩ hôm nay không chỉ nghiên cứu vấn đề cầu khế khê, còn có mấy việc khác nên Miêu Nguyệt Hoa không dám xác định ý đồ của đối phương. Chẳng qua dù sao chắc cũng không quan trọng. Hai người Táo Uyên và Miêu Nguyệt Hoa nghĩ mình đã khống chế được hung nghĩ thông vị trong tay. Đề tài rất nhanh chuyển sang phương án xây dựng cầu quê khê Tranh luận không có kết quả nên biểu quyết Khi là đại hải Địch hóa dũng, bàng quân, giàn hồng, biên phong Mặt không chút thay đổi giữa tay ủng hộ phương án trung tuyến Về mặt Tàu Uyên và Miêu Nguyệt Hoa rất khó chịu Sao lại thế này? Quân Bình Hì rất tức giận Xung vào phòng hướng biển sơn Họ miêu Không phải cô nói, tuyệt đối không vấn đề gì sao Sao trong hội nghị thượng ủy lại xây dựng phương án trung tuyến Lão Uông, anh lo gì? Miu Nguyệt Hoa rất tức giận Trưng mắt nhìn đối phương Cô tuy cũng tức nhưng không đến mức như Uông Bình Hì Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Anh nên đi hỏi bảng quân đi Sao lại phản? Đi hỏi biên phong là như thế nào? Bảng quân phản Uông Bình Hì hoảng hốt Vậy là sao? Sao đột nhiên lại lật lòng Biên phong nữa chứ? Không phải y không bao giờ tham gia hội nghị thương vị sao? Tôi nói rồi, anh đừng hỏi tôi Hỏi bọn họ đi Miêu Nguyệt Hoa cũng rất buồn bực, mặc dù chuyện không đến mức không thể ván hồi, nhưng đây là tín hiệu nguy hiểm. Mặc dù Cao Đông không ở đây, nhưng Tào Viên vẫn không thể không chế tình hình. Nam Viết còn lại ngoài Lỗ Đạt bỏ cuộc, mặc dù bạn Triêu Dương cùng Hà Lương Tài đều ủng hộ phương án bắc tuyến, nhưng cũng vô dụng. Hơn nữa dù Lỗ Đạt đồng ý thì chỉ là ngang nhau, mà Cao Đông về thì cũng sẽ theo phương án Cao Đông đặt ra. Quân Bình Nhi cũng thấy Minh Phan đứng hơi quá, yên cố lấy bình tĩnh rồi nói. Bằng quân xem ra đã bị cao đông thù mua Không biết biên phong làm như thế nào Mà lại bị cao đông lôi kéo Bây giờ nên làm như thế nào Quyết định của hội nghị thường ủy đã có Tiền của chúng ta ném vào coi như xong hết Ai đi đến đó xây dựng mà mua nhà hừ suốt tuyệt không phải chúng ta Công ty Hoành Lâm cũng còn lo hơn chúng ta Cao đông đo ràng không được thế xã ủng hộ Cầu quế khê dù dùng phương án nào Cũng không thể diễn ra Miêu Nguyệt Hoa lắc đầu Không thể tin Đào Uyên, ý không thể khống chế tình hình, Cao Đông không ở đây mà không khống chế được cục diện, tôi thấy nên tìm biện pháp khác. Chúng ta không thể khống chế được vận mệnh, chúng ta sẽ xong đời. Thằng ranh Cao Đông quá gian xảo, hắn không chừng sẽ dùng biện pháp khác đến bù tổn thất của công ty Hoành Lâm, ví dụ như để công ty Hoành Lâm tham dự phương án trùng tiến, như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Vương Bệnh Nghi tức giận nói, không thành công cũng phải thành người, Cao Đông nếu hắn muốn, đột tận giết tuyệt. Thì đừng trách chúng ta đã thay tàn độc Chỉ còn con đường đó sao Đến lúc này Nhưng Miêu Nguyệt Hoa vẫn có chút do dự Quân Bình Nhi đến bước đường cùng Miêu Nguyệt Hoa biết người này Đã vài không ít tiền của bà con Bạn bè mà đầu tư vào công ty Mạn thủy Nếu một khi cầu quê khê xây dựng Theo phương án Bắc tuyến Thì giá sẽ tăng lên vài lần Nhưng nếu theo phương án trung tuyến như vậy Cách nhau vài km Quý mới tới kia xây dựng nhà Khờ đuổi hắn đi Chúng ta mới có đường ra La Đại Hải là người tốt Có như hội nghị thường quỷ thông qua phương án kia Chỉ cần đối phương treo lái Thì chúng ta cũng có thể thông qua phương án khác mà làm Nhưng thằng Cao Đông cứng mềm không ăn Không đổi hắn thì sao chúng ta có hy vọng La Uông Chuyện này tôi thấy phải xem xét kỹ Kế hoạch của anh có quá nhiều sơ hở Miệng Việt Hoa vẫn thấy nó rất nguy hiểm Cô bé kia không được huấn luyện gì Chẳng may ủy ban kỷ luật điều tra ra Lộ sự thật thì kéo hết người vào sao Cô sợ à Quân Bình Hì tức giận nói Tôi nói với cô Chúng ta buộc chung trên một sợi dây Cô không chạy được Tôi không chạy được Mấy trăm ngàn cô đầu tư vào công ty mạn thủy từ đâu mà có Không phải lợi dụng châu bài của châu trì trường mà có sao Cô không sao Nhưng ông đây cũng không thể chịu được Miêu Nguyệt Hoa rất lo no lắng Khi nghe Quân Bình Hì nói như vậy Quân Bình Hì này quá điên cuồng Lúc ấy bỏ mấy trăm ngàn Cô đã thấy là đánh bạc Bây giờ xem ra đúng là không có cách nào Miêu Nguyệt Hoa rất hối hận Mấy trăm ngàn đầu tư Là với danh nghĩa họ hàng Mất tuy đau nhưng miếng Nguyệt Hoa Cũng không tới mức không còn cách nào Nhưng Uông Bình Hy dồn quá nhiều Chiều của Uông Bình Hy quá độc Không phải cô không dám mà nó quá nguy hiểm Lão Uông anh đừng gấp Công ty Hoành Lâm còn không có phản ứng Chúng ta chờ một chút xem rồi phản ứng Hừ Miếng Nguyệt Hoa cô tỉnh lại đi Chuyện này thông qua đường chính là không có hy vọng Nếu muốn thành công chỉ có cách của tôi biểu Nguyệt Hoa về nhà càng lúc càng sợ. Vương Minh Hy lên từ chức bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan. Lúc cờ thị trấn Thành Quan, mọi người lén gọi y là kẻ Lưu Manh nhưng nho nhã. người này vốn quan hệ với đám Lưu Manh rồi mới vào chính quyền. bây giờ công ty Mạn Thủy có vấn đề khó khăn thì y nhất định sẽ như con chó bị dồn tới chân tường. lúc trước biểu Nguyệt Hoa còn động tâm. dù sao Cao Đông bị đuổi, Tào Uyên rất có thể lên làm chủ tịch huyện, mà cô đương nhiên thành phó chủ tịch thường trực nhưng bây giờ xem thủ đoạn của cao đông thì thấy tàu viền không phải đối thủ hơn nữa còn có tên phá hoại Uông binh hy kia thì nghĩ rằng dùng biện pháp đen là giải quyết được sao chẳng lẽ cảnh sát ngồi không nghĩ vậy mi Nguyệt Hoa vội vàng gọi cho Châu Chỉ Trường Châu Chỉ Trường nghe xong liền bắn cho Mi Nguyệt Hoa một trận bà cô lập tức lên thị giá địa bàn đồ ngu trời Mi Nguyệt Hoa nói ra Châu Chỉ Trường tức giận nói một câu Mi Nguyệt Hoa không dám đáp lời mà chỉ có chút lo lắng nhìn Châu Chỉ Trường cô biết lần này đã sai lầm gặp chuyện này phải nhờ chú chủ trường giúp cô thoát thân quận bình hy là người như thế nào mà cô còn không biếtư hắn là con chó cắn trộm người còn không bằng chó cắn người không lên tiếng nếu không tôi sao để hắn ở mãi trước tránh bên phòng ủy ban cô nhìn hắn lúc ở thị trấn thành quan trong vào bao chuyện nếu không phải hắn có chút quan hệ với chủ tịch thăng tôi đã sớm cho vào tù rồi chủ chủ trường đi đi lại lại trong phòng y càng nghĩ càng tức giận quận bình hy là như thế nào đi đó, nhưng sau lưng có chủ tịch Thang nên không dễ động vào, nhưng lần này Uông Minh Nghi đã làm hơi quá rồi. Cô có tham gia vào vụ vừa rồi không? Châu Trị Trường đột nhiên hỏi. Em em lúc ấy, Uông Minh Nghi nói với em một chút, nhưng em không lên tiếng. Minh Nguyệt Hoa có chút lo lắng mà nói. Tôi không hỏi cô vấn đề này, chỉ hỏi có ai khác biết được cô có tham gia hoặc là biết chuyện này không. Châu Trị Trường không nhịn được mà nói. Không có Chỉ có mình Uông Minh Hy nói chuyện với em Không có ai khác ở đó Hướng Biên Sơn thì sao Châu trì Trường lạnh lùng nói hắn cũng có thể biết việc này Hoặc là có lẽ cũng như em Nhưng em không đề cập với hắn việc này Chắc là hắn biết đây là do Uông Minh Hy gây ra Uông Minh Hy Tôi thấy nó chán sống rồi Chuyện này mà cũng dám nghĩ tới sao Châu trì Trường dính đăng dính lợi Tự gây chuyện không thể sống Hắn muốn dùng cách đó đối phó với Cao Đông đúng là hại mình. Hắn có thể đẩy ngã Cao Đông đi sao? Không nghĩ tổ chức cho phép việc này xảy ra sao? Một con bé tuy tiện vu cáo vài câu là xử phạt cán bộ cấp chủ tịch huyện, hoặc là làm người khác mất danh tiếng ư? Ngu. Cục công an thì sao ngồi không sao? Chuyện này mà lộ ra, cục công an nhất định sẽ tham gia. Con bé kia chịu được cảnh sát dọa sao? Không lâu là nó ngoan ngoãn khai ra hết chuyện hồi bé chôm gạo như thế nào. Còn muốn vu oan cho Cao Đông, không nghĩ xem Cao Đông mà ngủ với nó nó còn vui đến độ cười sạch mờ hai chân đang mở chờ còn cơn cao đông hiếp sao còn mẹ nó chứ quận mình nhị quận công vừa xã hội lâu như vậy biện pháp ngu như thế mà cũng nghĩ ra được anh con bé cũng thành thật nó nói cao đông từng giờ vú nó hừ nó nói mà cô cũng tin được sao không chừng nó cố ý khoe mẽ mà thôi cô xem Điền Ngọc ngủ với gái cho ánh bụng đa đó xin con không lộ đa cơ mà không phải do đám kẻ nan tức ở thì lộ đa được sao nói không chừng à dụ dỗ cao đông Cao đồng không có trọng, nên mới nói thế. Chu Chỉ Trường hừ một tiếng. Cao đồng mà ngủ với nó là để mắt tới nó, nó còn có thể ra mặt giúp cô sao? Nằm mơ đi, cô cho đảng ủy ban kỷ luật tỉnh ngu hết sao? Nó nói gì cũng có thể tin à? Bì Nguyệt Hòa không biết nói gì, Chu Chỉ Trường phân tích như vậy, cô mới thấy mấy biện pháp kia là quá đơn giản và sơ hở. Cao đồng là ai? Các người muốn đấu với sao? Ngay cả chuyện nhảy phiếu mà thị ủy còn phải bỏ qua cô cho rằng anh kéo mấy công ty lao đùa để lánh đau hài lòng, không chịu cứu ư? không có ban thủ chức cán bộ tình nguyện gật đầu, Hắn đã sớm bị ném sang góc rồi. cô không nghĩ xem nhân vật từ ban thủ chức cán bộ tình nguyện nó giúp có chỗ dựa như thế nào? tôi đã sớm bảo cô quan hệ tốt với Cao đồng, đừng chống đối. cô đã vào thường vụ thì nên thối đổ. cô muốn tranh chức phó chủ tịch thường trực thì phải quan hệ tốt với Cao đồng. không chừng la đây hài về là Cao đồng lên làm bí thư huyện ủy thì sao? chủ trì trường yên đang giếng lợi mà nói. Quân Bình Huy là kẻ không nên quan hệ. Công ty Mạn Thủy thì tôi đã nói với cô đừng xen vào. Cô thì hay rồi, nghĩ mình tự làm được. Bây giờ thì sao? Anh, bây giờ là lúc nào được chứ? Anh nghĩ biện pháp giải quyết đi. Mi Nguyệt Hoa vội vàng nói. Hơ, tôi không phải đang nghĩ biện pháp sao? Châu trị Trường tức giận nói. Thực ra, y đang suy nghĩ để cố gắng không dính vào trong đó, nếu không sẽ ảnh hưởng thi. Quần Bình Huy muốn lấy chứng tỏ đá, chúng ta cũng không thể chúc họ vào mình được. Một lúc lâu sau châu trì trường mới nói Cô nếu không có nhược điểm gì đối với tay hắn Bởi vì hắn muốn chết thì chúng ta sẽ đưa đường Ý anh là gì? Miên Nguyệt Hoa vẫn có chút lo lắng Hừ, tôi có biện pháp Mông Uông Binh nghi còn sạch sao Vạch bài cái là đủ để cho viện kiểm sát và cục công an Nhìn chăm chăm vào hắn Đủ để cho hắn vào tù mà Châu trì trường cười lạnh một tiếng Nhưng mà nếu hắn làm loạn thì sao? Miên Nguyệt Hoa vẫn có chút lo lắng Ở tình hình đó nếu hắn nói loạn có ai tin được. Chuyện không bằng chứng thì nó đã ai để ý. Hơn nữa tôi tin chuyện mà làm lớn thì thị xã sẽ có biến nên hắn phải chịu trách nhiệm chính. Phó viện trưởng viện kiểm sát thị xã Đình làng Cao Dương nhận được điện của viện trưởng Dư Dương liền lập tức tới ngay. Viện trưởng, ngồi đi anh xem đơn tố cáo này đi. Dư Dương chỉnh kính mắt và đưa tài liệu cho Cao Dương. Cao Dương gật đầu và biết nhất định đơn này tố cáo nhân vật rất quan trọng Nên mới khiến Dư Dương gọi y lên văn phòng Chỉ là y nhìn thông qua đã phải nhú mày. Xem xong chưa? Anh thấy sao? Dư Dương, Dương nhú mày nói Đúng là rất cụ thể, chính xác 4 năm trước chuyện này đã lộ ra nhưng có chút khó hiểu Trong qua căn cứ theo kinh nghiệm của tôi Thì vấn đề phản đánh trong bức thư là đáng để tìm hiểu Mấy chi tiết và thời gian làm người ta giật mình Không phải người trong cuộc thì không thể nắm giữ nói cái khác vấn đề phản ánh hơn phân nửa là thật đương nhiên cuối cùng còn cần điều tra cao dương cười nói viện trưởng có vài lao có liên quan đến tình hình hoa lâm ờ ai nói không phải dư dương thở dài tổ công tác của tỉnh tiếng hoa lâm chưa xong bây giờ lại gặp việc này không phải căng độ tiếng sao hà hà viện trưởng đối phương còn nói nếu chúng ta không lập tức hành động y sẽ tố cáo lên viện kiểm sát tỉnh cơ mà Việc này không do chúng ta được Ồ Phản đánh vấn đề lên trên thì tôi không sợ Tôi chỉ lo lắng lúc này có thể tham gia Có phải thành tay súng của người ta hay không Dư Dương suy nghĩ một chút rồi nói ha ha, Chúng ta vốn là súng mà Đánh ai chẳng như nhau Chỉ cần đánh trúng người là được Hừm Cũng đúng Dư Dương cười nói Được rồi anh Anh chuẩn bị lực lượng giữ bí mật Chiều tôi báo cáo với bí thư kỳ và bí thư nghiệm Do đó tôi thông báo anh lập tức ra tay. Cáo Dương đứng dậy nói: "Điên trưởng yên tâm, chuyện này không chỉ gặp một hai lần, ha ha, chỉ sợ lần này rất thuận lợi." Dư Dương cười nói: "Chỉ hy vọng như vậy." Hường Biên Sơn đang ngồi trong quán hát thì bị bắt, người nhà vốn không để ý vì y quen về khuya. Thẩm vấn gần 3 tiếng, Hường Biên Sơn đã phải khai nhận y khai 2 năm trước khi y làm chủ tịch thị trấn thành quan. Đã cùng bí thư Đảng ủy thị trấn Thành Quan là Uông Minh Hy cầu kết với nhau ăn hơn 70.000 tiền bồi thường cho thôn Thanh Miêu, lúc ấy phó bí thư Đảng ủy thị trấn Thành Quan là Tào Hoa cũng nhận 10.000. Cao Dương liền ra lệnh bắt khẩn cấp, sáng sớm hôm sau bắt Tào Hoa. Tào Hoa không hề chuẩn bị nên nửa tiếng sau đã khai hành vi của mình với hướng biên Sơn và Uông Minh Hy Khi Uông Minh Hy tiến vào văn phòng lỗ Đạt, y còn nghĩ lỗ Đạt có chuyện cần mình giúp, quan hệ của hai người cũng được Nhưng vào trong văn phòng thì y thấy hai người khá xa lạ. Lão Uông đây là chủ nhiệm tần, Ủy ban kỷ luật thị ủy, bọn nó có việc cần anh nói rõ. Tìm tôi có việc gì? Uông Bình Huy ngẩn đám mà nói. Đi thôi, chủ tịch Uông, mời anh phối hợp một chút. Hai người ủy ban kỷ luật mặt không chút thay đổi mà nói. Kỳ Dư Hồng rất buồn bực đi lại trong văn phòng từ tin tức mà ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đưa tới là miệt rất khó chịu. uông Minh hy không tính là gì nhưng thang trung ngọ ở sau lưng uông Minh hy lại không thể không suy nghĩ. Chẳng qua đi đến bước này thì y không còn đường lui. là bi thư thị ủy y đương nhiên có nhiều con đường tin tức. chuyện ở huyện hoa lâm thì y đương nhiên rõ ràng tranh chấp phương án ở đó liên quan tới lợi ích bao người thì ký dư hồng rất hiểu đó. quan trường chú trọng là chung sống hòa bình chỉ cần không vượt qua vấn đề nguyên tắc thì mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau lưng công ty Hoàng Lâm tất nhiên là Mạch Giao Huy. Kỳ Dư Hồng vốn suy nghĩ chuyện ở Hoa Lâm có phải do công ty Hoàng Lâm đứng sau lưng không, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy không có thể. Chẳng qua y đoán đây là do thế lực của chính Hoa Lâm gây ra. Sau khi Ninh Lang lên cấp, Mạch Giao Huy đã thu mình đại nhiều, điều này làm Kỳ Dư Hồng rất hài lòng. duy trì bộ máy đảng ủy và chính quyền Thanh Hoa là rất quan trọng. đây là chỉ tiêu xem một bí thư có thể không chế toàn cục không đợt khó tin một bí thư thị ủy thường xuyên đấu đá với thị trưởng là có thể không chế được toàn thành phố ở điểm này làm ký dư hồng khá hài lòng với biểu hiện của mạch giao Huy trong thời gian này nhưng mạch giao Huy thu mình lại có vẻ chờ điều gì trong lúc nhất thời ký dư hồng không suy đoán ra nhưng bây giờ uông minh nhị xảy đá chuyện ký dư hồng cảm thấy việc này nhất định có liên quan tới cầu quý khê bí thư kỳ bí thư mục và viện trưởng dư tới thư ký đi vào cung kính nói Mười bốn họ vào. Ngồi đi nào." Tú Dư Hồng ngồi xuống sofa để nói. "Tình hình thế nào?" "Lão Dư, anh nói trước bên bệnh giám sát đi." Mục Cương nói. "Được, chúng tôi tra ra không ít vấn đề, đều là vấn đề từ bốn năm trước. Trước đây bệnh kiểm sát Hoa Lâm cũng nhận được vài phản ánh, nhưng bởi vì thiếu chứng cứ nên không thể điều tra ra được gì. Lúc này tài liệu tố cáo khá đầy đủ." Cho nên đầu tiên tiến hành đột phá trường vòng đất đai Hoa Lâm hướng biên Sơn. Ngoài ra còn có phó bí thư đảng ủy thị trấn Thành quan Ngoài ra chúng tôi điều tra được khi hướng biên Sơn và phó chủ tịch Hoa Lâm bây giờ là Uông Minh Hy khi giữ chức ở thị trấn Thành quan đã nhận hối lộ. Sơ bộ xác minh là trên 200.000. Có 3 cán bộ cấp phó trường vòng dính vào đã đủ để cấu thành tội phạm. Tình hình của Uông Minh Hy thì sao? Kỳ Dư Hồng gật đầu nói Đất ngoan cố, không chịu thành cận khai báo Xem đã y có không ít vấn đề Nhưng vẫn mong có may mắn Chẳng qua về chứng cứ chúng tôi có Đủ để y vào tù 10 năm Dư Dương nói Trong tài liệu tố cáo người này còn vài vấn đề Tôi đã giao cho bí thư mục Ký Dư Hồng có chút đau đầu Đây là điều khó tránh khỏi Thời này cán bộ phạm án thường liên, thường liên quan Nhất là chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ Chỉ là vấn đề này mà lộ ra thì Ký Dư Hồng là bí thư thị ủy cũng có vấn đề, không quản được cấp dưới. Lão Dư, viên kiểm sát các anh độc lập phá án, theo trình tự mà tiến hành. Quân Minh Hy và nhân viên liên quan đã cấu thành tội phạm, các anh mạnh dạn phá án, điều tra triệt để. Ký Dư Hồng do dự một chút rồi nói tiếp. Trong quá các anh phải suy nghĩ kỹ tâm trạng người bị điều tra. Ở tình hình này bọn nó có thể nói loạn, không nên coi gió là mưa, có chứng cứ thì điều tra không có chứng cứ thì phải phân loại một số vấn đề nên giao cho ủy ban kỷ luật dư dương hiểu ý gật đầu xin bí thư yên tâm viện kiểm sát chúng tôi nhất định không bỏ qua người xấu cũng không buông an người tốt sẽ chú ý đại cuộc Ký dư hồng hài lòng gật đầu ờ anh phải đích thân chú ý vụ án này nắm chắc tình hình vụ án xin bí thư yên tâm dư dương đứng lên mà nói ờ anh đi trước đi có tình hình gì thì kịp thời báo cáo với tôi Ký dư hồng xua tay Dư Dương đời đi Ký dư hồng xa sầm mặt nói Lão Mục Có những ai dính vào Không có nhiều Ông Minh Nghị nói liên quan tới Châu Trị Trường Vạn Triều Dương Ngoài ra còn có Giang Thắng Lợi Đề hội đại biểu nhân dân thị xã Mục Cương nói Đều là lời của cá nhân đi Không có chứng cứ cụ thể Quyền kiểm sát đã ghi chép và chuyển cho chúng tôi Lão Trông và Lão Giang có dính vào sao Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói, không thể nói. U Minh Nhi nói Lão Châu có quan hệ nam nữ với Miêu Nguyệt Hoa, Miêu Nguyệt Hoa lợi dụng sức ảnh hưởng của Lão Châu ở Hoa Lâm mà giúp họ hàng nhận vài công trình, Lão Giang cũng có cổ phần vào trong đó. Mục Cương cười nói, đừng nói việc này không có căn cứ, dù nào có cũng không có gì mà. Anh cảm thấy trong này có vấn đề gì không? Kỳ Dư Hồng nói, hà hà, bí thư kỳ. Chúng ta phải tin vào cán bộ của mình chứ Ủy ban kiểm luật và viên kiểm sát phá án Đều theo quy định pháp luật Phải có chứng cứ không thể tùy ý phán đoán Mục cương cười nói Lão Châu rất khôn khéo Dù có nhược điểm thì có thể bị Uông Minh Hị nắm được sao ký Dư Hồng có chút yên tâm mà nói Hoa Lâm làm ăn thế nào vậy hả Lão Châu vừa đi đã liên tục xây đắc chuyện Lão Đại Hải làm gì thế Tôi thấy từ năm trước sang năm này Hoa Lâm không được yên tĩnh Tôi thấy thị hủy nên nghiên cứu vấn đề về bộ máy Hoa Lâm. Mục Cường cũng không tiện trả lời vấn đề này. y biết Kỳ Dự Hồng có cái nhìn với La Đại Hải. La Đại Hải là người của Tương Quẩn Hoa. Bây giờ Mạch gia Huy mặc dù yên phận, nhưng nếu dễ dàng động tới Tương Quẩn Hoa, với có thể đẩy Tương Quẩn Hoa đứng về phía Mạch gia Huy, như vậy sẽ có lực lượng đủ mạnh. Lúc ấy chỉ sợ không phải Hoa Lâm không yên tĩnh, cả Ninh Lăng cũng không yên. Bí thư kỳ, tôi cảm thấy Hoa Lâm là do vấn đề lịch sử lúc trước lão trôn qua cương đắn ở hoa lâm la đại hải về cơ bản không có quyền lên tiếng la đại hải lên chức nhưng không tạo được uy tín trong thời gian ngắn mà liên tục điều chỉnh bộ máy cũng sẽ gây ra không ít vấn đề bây giờ hai người la đại hải và cao đông phối hợp rất tốt chẳng qua trong thời gian ngắn nên có chút vấn đề cũng là không thể tránh khỏi tôi tin rằng theo thời gian bộ máy hoa lâm sẽ hợp lý đương nhiên uông minh Nhi là ngoại lệ chính xác mà nói đây là vấn đề từ trước đó hừ lão một chọn đúng thời gian mà có việc chẳng lẽ không có chút nguyên nhân nào sao? Kỳ Dư Hồng hừ một tiếng mà nói. Một cương cười. Bí thư Quang Minh Hi cũng nói chuyện về công ty Mạn Thủy. Công ty Mạn Thủy lúc đầu muốn mượn việc xây dựng cầu Quế Khê mà kiếm chút tiền, không ngờ cao đồng lại muốn thay đổi phương án nên liên quan tới lợi ích. Quang Minh Hi mặc dù không thừa nhận nhưng tôi có thể khẳng định việc vừa rồi có liên quan tới y. Tôi đã nói chuyện với Lão Nghiêm Hy vọng Cục Công An bắt tay vào điều tra ký Dư Hồng thở dài một tiếng Không biết cao đông này đến Ninh Lăng là tốt đại xấu Ai xem cậu ta mang thế bao phiền phức cho Ninh Lăng chúng ta Nhưng nếu nó là xấu thì tôi không thể không thừa nhận Mới công ty nổi tiếng cả nước chọn Hoa Lâm Thì chắc không đơn giản là may mắn chứ Hay hôm trước tôi nghe Mã Liên Bình nói Hoa Lâm chuẩn bị Có hai công ty nước khoa quả có quy mô khá lớn Tiến vào đầu tư Quy mô đầu tư mặc dù không quá lớn nhưng giải quyết được con đường tiêu thụ nông sản của nông dân. Lâm Mã có vẻ rất hứng thú, còn muốn dẫn giám đốc hai công ty kia đi các huyện xem xét tình hình. Mục Cường cũng mơ hồ biết được Kỳ Dư Hồng bỏ qua việc nhảy phiếu của Cao Đông là do tác dụng từ trên tỉnh, không chỉ vì năng lực của Cao Đông mà thôi. Từng quận hòa có vẻ coi trọng Cao Đông này, chỉ là bây giờ thái độ của Kỳ Dư Hồng bắt đầu thay đổi. Cao Đông đúng là có chút năng lực, dù sao cũng từ trên tỉnh xuống nên kiến thức động, khởi điểm cao các cán bộ đợt này xuống hơn hẳn lần trước nếu tận dụng tốt có thể xúc tiến khu vực khó khăn của ninh lang chúng ta bí thư kỳ ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và thị ủy sắp kết thúc đợt điều tra đúng như ngài đoán hầu hết là lời đồn thậm chí là vô khống tôi thấy nó có liên quan lớn tới phương án xây dựng cầu quế khê bộ cương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp bí thư kỳ tôi đề nghị nên nhanh chóng để hoa lâm xác định phương án này tránh cho kéo càng lâu mâu thuẫn càng nhiều Kỳ Dư Hồng nhíu mày chuyện không đơn giản, Mạch Dư Huy tỏ thái độ là do có quan nệ tới cầu quê khê, Kỳ Dư Hồng có thể kết luận nếu phương án cầu quê khê được xác định sẽ tạo thành cơn sóng gió. Chuyện này sợ đăng, nên chờ đợt điều tra kết thúc đổi hãy bàn. Đây là việc bên ủy ban thư hủy không tiện can thiệp, nhưng việc liên quan đến công trình quan trọng của Ninh Lăng thì thư ủy cũng nên giám sát. Một cường thấy Kỳ Dư Hồng có vẻ chưa quyết định ở việc này, Mạch Dư Huy bây giờ đang nhấn nhịn. Nhưng Kỳ Dư Hồng và Mục Cương đều biết Mạch Sao Huy như con đánh ngủ đông vậy Có cơ hội là cắn người ngay Trên tỉnh luôn hy vọng đảng ủy Và chính quyền đoàn kết Nhưng suy nghĩ này thường không thể thực hiện được Bí Thư Kỳ cầu quê khê Dù sao cũng là một công trình của huyện Hoa Lâm Mặc dù thị xã có vẻ không ủng hộ tài chính Nhưng xem ra tài chính Hoa Lâm Tăng lên nhiều Tôi nghĩ nên chờ Cao Đông về đủ tính Mục Cương cười nói Bí Thư Kỳ ngay đừng coi thường Cao Đông Cậu ta có đầu óc nhạy bén Tôi nghĩ cậu ta có thể hiểu khó xử của thị xã, biết cách giải quyết việc này, đây có như là thử thách đối với cậu ta. Khi Dư Hồng nhìn Mục Cương, xem đảo đối phương biết nỗi khó xử của mình. Dường như những mưa gió ở Hoa Lâm không hề ảnh hưởng chút nào đến việc Cao Đông học tập ở Andô. hiếm có khi được đảnh rỗi như vậy, dĩ nhiên là vẫn có vướng bận với bên Hoa Lâm. Nhưng thành phố đã đầy hết phần quả mình để cho tào Yên chủ trì công tác, nên Cao Đông lại càng vui vẻ thanh nhàn phen phong ba và những cơn sóng dựng lên theo sau hội nghị thường vụ huyện ủy giống như tảng đan lớn ném xuống bọt thổ bốn đã không yên tĩnh vòng cỡ nước khuếch tán mọi nơi mà ngay cả lưu nhiều hòa cũng bong gió quan tâm đến chuyện bên Hoa lâm dù giao việc phó chủ tịch huyện bị kiểm sát mang đi còn chủ tịch huyện thì lại đang học tập nhàn nhã ở trên trường đảng tỉnh thì nhìn thế nào cũng khá đặc biệt ngoại trừ phần lịch sử xây dựng cách mạng trung quốc có phần chán nản lúc đầu còn sau đó thì của học rất thú vị, nhất là khi giới thiệu về tình hình chung và kinh nghiệm phát triển kinh tế Quảng Đông, tranh luận hình thức phát triển kinh tế Đông Nam, tham khảo tình trạng phát triển kinh tế tương nhân ở Chiết Giang, tham khảo hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, liên tiếp những bài giảng và thảo luận mang tính phương hướng nhằm chống thúc thúc sự hứng thú của nhóm bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện vô nàng chán nản, đồng thời cũng làm cho nhóm người này cũng cảm nhận được sự khác biệt lần đầu tạo này so với những lần trước. Các giáo sư tới tham gia giảng bài ngoài một số ở trường đảng tỉnh ủy thì còn có không ít được điều tới từ Bắc Kinh và tỉnh khác Viện khoa học xã hội Trung Quốc Đại học Nhân dân Trung Quốc Đại học Kinh tế Đối ngoại Đại học Chiết Giang An Nguyên Trung Sơn không ít người đều là khách quen tới giảng bài ở trường đảng bản địa mà lúc này đây cũng không quản xa cách ngàn dặm tới An Nguyên giảng bài điều này cũng đủ để thấy được sự coi trọng và chờ mong của tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Hà Cao Đông xem ra lần này tỉnh cũng rất chịu chi đó. Nhìn mấy giáo sư tới trưa, để mời bọn nó tới giảng bài trong 2 ngày chỉ e là tốn không ít tiền đó. Nhân thời gian nghỉ ngơi giữa khóa, nhóm bí thư viện ủy và chủ tịch viện liên quan đều vây quanh vị giáo sư giảng bài để tham khảo vấn đề. Lưu Như Hoài và Cao Đông thì lại không tiếp nhận chỗ náo nhiệt đó. Đương toàn định ở bàn bên cạnh Cao Đông, bốn định đi tiếp cận cho vui nhưng tới hai người không nhúc nhích nên đành ngồi xuống. Lâu lâu, lão không nghe nói gì sao? lần này chủ tịch ninh đã hạ quyết tâm đổi nghe nói là còn cùng với bí thư dương để liên kết đặc biệt khóa bồi dưỡng này chủ tịch ninh yêu cầu vứt hết những cái không thực tế làm sao để trong vòng 2 tháng các học viên có khả năng khai thác từ gì nâng cao tầm nhìn có thể thực sự cảm nhận sâu sắc chương trình học này đều do đích thân chủ tịch ninh và bí thư dương tự thẩm định hà hà xem ra nếu chúng ta mà không tiến triển thì chủ tịch ninh sẽ ở sau lấy đầu quất vào bụng chúng ta để chúng ta chạy về phía trước Đường Toàn Định là chủ tịch huyện Nguyên Hưng thuộc thành phố Hoài Khánh, cũng là một huyện nghèo khó điển hình. Trăng qua về mặt tổng thể thì Hoài Khánh là tốt hơn bên Ninh Lăng. Trong toàn tỉnh thì ngoại trừ An Đô xếp cấp 3 trong 4 cấp thành thị đứng đầu, Nam Hoa và Viên Lương là hai thành phố đứng trên. Còn huyện Nguyên Hưng là một huyện xếp ở nửa cuối trong những huyện thuộc Hoài Khánh cai quản, tình trạng kinh tế cũng không tốt lắm. Trong 2 năm gần đây tốc độ phát triển các vùng duyên hải càng lúc càng nhanh. Khiến khoảng cách với các vùng nội địa chúng ta càng lúc càng lớn Chủ tịch Ninh là người từ bên Chiết Giang tới Nên hiện nhân rất chú ý phát triển kinh tế các vùng duyên hải Các địa phương ngờ tỉnh chúng ta phát triển kinh tế rất không cân bằng Tốt thì càng tốt, xấu thì càng xấu Tôi thấy điều này cung cấp cho chúng ta một thông tin Đó là tốc độ phát triển kinh tế của một nơi Quyết định tới năng lực lãnh đạo và chiến tích của nơi đó Đại khái cũng là một chỉ tiêu quan trọng nhất để lãnh đạo đề bài trọng dụng Cả đồng cười tùm tìm nói Hiện giờ GDP một thành phố ở thẩm quyến cũng có thể tương đương với một tỉnh ở nội địa chúng ta. Hà hà, cuộc cải đều có hiệu ứng tập trung. Điều kiện kinh tế càng tốt thì hoàn cảnh đầu tư càng tốt, hiệu suất hành chính của chính quyền địa phương lại càng cao. Nhìn ngược lại, hoàn cảnh về hiệu suất làm việc nâng cao sẽ trực tiếp xúc tiến đầu tư bên ngoài tăng lớn khiến cho kinh tế địa phương tăng tốc càng nhanh hơn. Cứ so sánh như vậy thì khoảng cách giữa chúng ta với vùng duyên hải càng bị cách xa, lão nói các lãnh đạo có thể không cấp bách sao không sai Tôi không từng qua bên thẩm quyến đường phố bên đó thì về cơ bản là không có người nào rảnh rỗi trên đường đều là người qua lại làm việc tấp nập đến trưa chỉ ăn đơn giản một chút rồi lại đi làm tiếp có vấn đề thì mới nói chuyện phù hợp điều kiện thì sẽ làm không giống như bên chúng ta trình tự thủ tục mà chậm hai ba ngày đã coi là nhanh Chạy các hạng mục bên dưới thì chỉ riêng thủ tục phê duyệt cũng đều hơn chục ngày mọi mặt phải chuẩn bị chú đáo nếu không thì bảo đảm là mấy ban ngành quyền lực sẽ tìm anh kiếm chuyện anh cứ đợi khổ sở đi đương toàn định cũng tán đồng quan điểm của Cao Đông. Cứ như vậy các nhà đầu tư giải gì mà không đầu tư ở vùng duyên hải, điều kiện giao thông thuận lợi, hiệu suất hành chính cao, cơ sở thiết bị kiện toàn, ngoại trừ một ít dựa vào tài nguyên hoặc là ngành nghề bắt buộc. Nếu đổi là tôi thì tôi cũng muốn đầu tư bên vùng duyên hải. Hàng năm huyện Nguyên Hưng chúng tôi có 10 vạn lao động từ vùng duyên hải làm việc đấy. Tài nguyên dựa vào loại ngành sản xuất và chính sách quốc gia hiện tại có thể mở để xây dựng cơ sở thiết bị của ngành đó hay không? đầu tư bên ngoài muốn tiến vào mà cũng như không có cơ hội. đường sắt điện lực thông tin có thể mở hay không? tỉnh An Nguyên chúng ta xem như là đi đầu trong các tỉnh nội địa. ít nhất việc kiến thiết quốc lộ vẫn mở một khay cửa cho nhà đầu tư bên ngoài. đường cao tốc An Quế và An không phải là do đầu tư bên ngoài không chế của và nay sao? nghe nói lúc ấy Chủ tịch Ninh đã cùng với nguyên Chủ tịch Toe rất hết sức thúc đẩy. Liệu Như Hoàng cũng nói xen vào. Các ngành sản xuất dựa vào tài nguyên phía hạ du thì khá thoải mái Nhưng ở phía thượng du thì không được như vậy Hai năm nay, chính sách kinh tế của quốc gia có vấn đề Nhất là khi cuộc cải cách sinh nghiệp quốc hữu không thành công vốn mở ra thị trường cổ phiếu và một cơ hội rất lớn Hoàn toàn có thể khiến một sinh nghiệp với quy mô bình thường Nhìn thấy được truyền vọng sẽ có được một nguồn vốn để làm lớn mạnh hơn Nhưng quốc gia lại coi thị trường chứng khoán là kho máu một số sinh nghiệp quốc hữu trong tình thế nguy kịch hết phương cứu chữa có thể đạt được chỉ tiêu thị trường đưa ra, nhưng việc hút máu thị trường chứng khoán để duy trì và vận chuyển. Nhưng hình thức đầu tư cổ phần không phải là linh đan diệu dược có thể chữa khỏi trăm bệnh. Hơn nữa giữa cổ phần lưu thông và không lưu thông có sự ngăn cách. Ha ha, nhưng những sinh nghiệp đưa ra thị trường đó coi, năm thứ nhất có lãi, năm thứ hai hòa vốn, năm thứ ba tuyệt đối là lỗ to, sau đó là không gượng dậy nổi. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khiến sự nhiệt tình của cổ đông Trung Quốc suy giảm tối đa cả đồng ngồi lên bàn đọc chém một cách tự nhiên cứ nhìn thị trường chứng khoán hai năm này đang bừng bừng khí thế lại từ từ ảm đạm là đủ biết thị trường chứng khoán nước ta chưa chân chính trưởng thành có quốc gia nào đang phát triển kinh tế tốt như thế mà thị trường chứng khoán lại mất giá không các bạn vừa nghe xong tập số 48 của cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại